các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nhà này gồm 4 tầng, tầng 1 là tiếp khách và phòng ăn, tầng 2 chỉ có phòng ngủ, phòng làm việc, tầng 3 4 thì cô chưa lên. Quản gia đưa cô lên phòng ở tầng 2. Vào phòng, màu chủ đạo là màu trắng, có ghế sofa đen trên bàn, còn để lọ hoa gắn kim cương. Có bàn cà phê, chiếc giường king size to lớn có ga trắng gối đen. Còn có thêm TV, laptop, vài ghế mềm để ngồi đồ của cô nữa phòng tắm khá rộng quần áo của tiểu thư được đế bên phòng quần áo cuối hành lang vâng ơ nhưng tiểu thư có gì dặn dò anh ta đâu à không có ý ý cháu là mãn phong vừa nãy từ ngọc nói cô cũng nhớ được tên của anh cậu chủ đang uống rượu ở ngoài sân cỏ giờ này uống rượu sao vâng vậy cháu đi tìm anh ấy Để tôi đưa tiểu thư đi Dạ không cần đâu cảm ơn bác Vâng vậy tôi đi làm việc Cô xuống nhà Dựa theo trí nhớ mà đi đến sân cỏ Ở đây có một ngôi nhà Giống nơi uống trà tiếp khách của Trung Quốc thời xưa Nhưng đây anh uống rượu Cô bước vào căn nhà gỗ đó Nó được đỡ bởi bốn cái cột Làm bằng gỗ quý Có mùi thơm của gỗ tự nhiên Mái được xếp ngói thượng hạng Chống được axit. Em ngồi đi Cô ngồi xuống đối diện với anh Sao anh lại đem quần áo của tôi đến Tôi chỉ đến làm việc cho anh Hết giờ thì về cần gì quần áo Em nhầm rồi Tôi nhầm Em phải ở đây Tại sao Em nói là của tôi trong vòng 6 tháng Thì tôi nghĩ là đến làm việc Làm người giúp gì đó của anh trong vòng 6 tháng Đúng là có việc cho em Nhưng em phải ở lại đây Chẳng lẽ định nuốt lời Bây giờ anh không để lộ ý định của mình được. Cô cũng là lùng nhưng ngây thơ quá. Làm gì có? Ở thì ở. Tốt, ngoan ngoãn ở lại đây. Còn muốn trốn cũng không được. Nhìn ra xung quanh có rất nhiều vệ sĩ, còn có những người ẩn thân nữa. Ai thèm trốn? Bây giờ em ra đây. Anh đưa mắt ý ra chỗ của anh. Làm gì? Em phải nghe tôi. Cô đứng lên đi tới gần anh, bàn tay rắn chắc kéo cô ngồi vào lòng. Chưa bao giờ cô gần người khác giới như vậy. Cảm giác ngại ngùng mặt đỏ bừng này là sao? Nè, anh... Anh làm gì vậy? Bảo tôi ra. Giọng cô ngại ngùng lên tiếng. Với người khác có đến gần hay chỉ định chạm vào là cô đã phòng thủ, không để người ta chạm vào. Ấy vậy mà anh lại chạm được vào cô. Còn thân thiết ôm eo cô. Thật tức chết mà. Em là của tôi trong 6 tháng. Tôi muốn em ngồi đây thì em phải ngồi. Nhưng... Em gây ra cái gì tự biết? Cô cũng ngậm ngùi trong lòng tức giận nhưng cô là quân tử nhà hứa rồi không thể nuốt lời Tôi còn việc muốn hỏi Em nói đi Tôi giúp việc cho anh thì phải ở nơi của mấy người như quản gia chứ sao lại có phòng riêng Đó là sắp xếp của anh từ từ rồi anh sẽ nói Mà em thay đổi cách xưng hô đi xưng anh em, không được tôi, tôi nữa Rồi, rồi nghe anh tất À tôi Ơ nhầm... em đói rồi, đi ăn nhé. Đang ăn thì lại phải giải quyết một mớ rắc rối. Đúng thật, ngoài học cô rất thích ăn bánh mình tự làm, ăn vạt xem phim, đọc truyện đủ thể loại, còn ngủ nữa, suốt ngày ở trong nhà, hôm nay ra ngoài gặp nhiều chuyện, giờ đói là phải. Được thôi, chúng ta đi ăn. Anh đứng lên cùng cô vào bếp, chẳng hiểu tại sao mọi người đã nấu và bưng thức ăn ra, cô ngạc nhiên hỏi. Ơ... Ờ... Tôi... à... Em đang định nấu, sao họ lại làm nhiều như vậy? Cô khá lạnh lùng cái gọi cũng phải dần dần mới nhớ Em không cần làm gì, chỉ cần ăn Nhưng... Nghe lời Mời cậu chủ, tiểu thư dùng bữa Anh vào bàn ngồi, còn cô thấy lạ Rồi cũng đành đi đến Cảm ơn mọi người đã làm cho cháu Bác không cần gọi cháu là tiểu thư đâu ạ Gọi cháu là băng linh được rồi Cô lệ phép nói với quản gia lúc này không còn lạnh lùng mà là khuôn mặt kính trọng với người lớn tuổi. Đây là việc của chúng tôi. Tiểu thư không cần cảm ơn. Còn việc gọi thì đó là quy tắc. Chúng tôi không thể thay đổi. Cô thử biết là do anh nên quay mặt về phía anh. Mãn phong, anh có thể để cho họ gọi. Không được, đó là quy tắc. Quy tắc, nhưng em cũng là người đến giúp việc cho anh. Bây giờ ngang thân phận còn gì? Cô xưng em vẫn có chút ngại. Em không phải làm việc cho nhà anh. Vậy làm gì? Anh nói sau. Ngồi xuống ăn đi. Cô Phụng Phìu đành ngồi xuống, chẳng biết bao giờ cô lại trưng bộ mặt đáng yêu đó ra. Thật là lạ ở nhà. Em biết tên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.